Tấm bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu Lâm Tiên Nhi lầm núi dẫn chàng đi Sau khi qua khỏi bảy căn phố Nàng lại chỉ lên một bảng hiệu Cho bên ngoài một gian tựu lầu và nói Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này đi Cuộc buôn bán của ngôi tựu lầu ấy Xem chừng rất phồn thịnh Dù ở xa ngoài đường Vẫn nghe rõ tiếng đào thất khua vang Cả hai gian lầu hình như đều chật nít khắc ăn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 quả Tất cả những hàng tiệm đó Mang bạm hiệu thân khí đó Sự buôn bán đều hết sức phổn thịnh và quy mô Tiểu Phi vụt hỏi Bao nhiêu tiệm đó Đều do một người làm chủ vậy không Lâm Tiên Nhi gật đầu Phải ạ Đều do thân lão Tam làm chủ cả Tiểu Phi lại hỏi Bây giờ thì chúng ta đi đâu nữa Lâm Tiên Nhi đáp Anh cứ đi theo tôi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 Lâm Tiền nhi quả là một cô gái thật sốc vác, một tay giúp sức rất đắc lực. Không hiểu bằng cách nào mà nàng đã mua chuộc đựng đáng nô bộc của nhà họ thân. Và họ đã vẽ cho nàng một tấm họa đồ hết sức rảnh mạch, chỉ rõ nơi nào là đại sảnh, nơi nào là phòng dưới, phòng trên, nơi nào là chỗ ngủ của thân lão Tam. Trên họa đồ Huy Chú rõ ràng, nhờ thế Tiểu Phi đã tìm ra tầm thất của thân lão Tam một cách dễ dàng.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 Tất nhiên, những truyền thuyết trên, lão đều cực lực phủ nhận, nhưng có một điều mà lão không thể nào phủ nhận cho được, đó chính là đôi bàn tay của lão. Bất kỳ một kẻ nào sáng suốt, chỉ nhìn sơ đôi bàn tay đó cũng phải nhận ra rằng, lão đã luyện được môn trưởng lực ngoại công như thiết sa trực chẳng hạn. Hỏa hầu đã đến trình độ cương đương, bằng chẳng vậy, người anh cả của lão không khi nào lại bỗng dừng thổ biết mặt chết. 致 心風快在迎前轉寂寂小歲風也舊無望清愁難眠就如夢即使會消融仍先被著去深